lại nói thì vào lúc này, thân hình của hắn lập tức nhoáng lên lao về bên trái. Hắn vốn đã quyết định trước tiên tránh khỏi một kích của đối phương, sau đó tùy thời hoàn thủ. Thân pháp mà hắn sử dụng chính là thân bộ độn hình pháp, xuyên qua núi đao rừng mâu. Nhưng đi khai còn chưa tránh ra ba thước, bỗng bị một cú kình lực chấn trở về, lập tức huyết khí sôi trào, thân thể gần như không đứng vững. Phải làm như thế nào, chẳng lẽ chỉ có nhắm mắt chờ chết? Đinh Khai toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trong tay hắn chỉ có một thanh chùy thủ dài bảy tấc, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay vung ra đâm về phía trước. Hắn biết đây là bọn ngựa đấu xe, một thanh chùy thủ nho nhỏ rất khó có thể chế địch. Hắn chỉ không muốn tuyệt không phản kích, bị đối phương cắt mất chiếc đầu trên cổ. Sống chết trong khoảnh khắc chỉ có thể liều mạng. Hắn đã từng nghe nói qua, rất nhiều kẻ uy danh hiển hách trên giang hồ cũng không thể thoát được vị vô sơn thần liệt này không ngờ hạo kiếp này hôm nay lại rơi xuống đầu của mình. Một thanh truy thủ nho nhỏ có thể dùng được sao? Đương nhiên không thể, hơn nữa thời gian lại quá cấp bách, chỉ trong nháy mắt sinh tử đã được phán. Cho dù có thần binh bảo nhận, cũng khó chống lại thế công như Thái Sơn áp đỉnh này. Trong lúc tính mạng như trứng xếp chồng, hắn đột nhiên nghe được một tiếng quát khẽ, chỉ thấy một luồng sáng bạc từ bên trái bay đến, như tia chớp ngàn dặm xuyên phá tầng mây. Phập một tiếng, không biết đã chạm phải vật gì. Đây là kỳ tích, gần như đồng thời, chùy thủ trong tay Đinh Khai cũng phóng ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, coi hán giữa không trung đột nhiên xoay người lại, bay nghiêng ra ba trường. Hiển nhiên y đã bị thương, nhưng không đủ chí mạng. Thân thể cao lớn của y vẫn đứng rất thẳng, hai mắt trợn trừng, tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm vào Đinh Khai. Chùy thủ của Đinh Khai đã nhuộm máu, hắn biết đây không phải là công lao của mình. Là ai đã giúp hắn một tay Hắn biết rõ Hắn đã biết khi nghe được tiếng quát khẽ kia Cho vật đổi sao rời Biển cạn đá mòn Hắn vinh viễn cũng không quên được giọng nói này Là thiếu niên áo lam kia Cũng chính là triệu tiểu nhu Nàng giống như lúc nào cũng ở bên cạnh hắn Nhưng ngoại trừ tiếng quát khẽ Một luồng sáng bạc bay tới Lại không hề thấy bóng người đâu Nàng cũng không phải là mã sau pháo Vừa rồi quả thật ra tay rất kịp thời Coi hắn kia mặc dù vẫn chặn mắt đứng thẳng Nhưng cũng đã ngoài mạnh trong yếu Đột nhiên xoay người nhảy xuống dưới đồi Dưới ánh chiều tà Y di chuyển rất nhanh giữa những lủm cỏ Đinh Khai nhìn thấy cũng không khỏi thầm tạc lưỡi Đuổi theo Đinh Khai nói Đuổi Lâu đại chiêu giật mình Người này không thể lưu lại được Đúng vậy Hai người ý kiến tương đồng Lập tức cùng nhau vọt lên Một đường đuổi xuống dưới núi Đinh Khai luôn luôn không thích nói chuyện đuổi tận giết tuyệt này Nhưng hôm nay hắn lại không thể lưu lại người Không sai Ngày này quả thật đáng chết Dùng giết người làm nghề nghiệp Hơn nữa cũng chẳng phân biệt tốt xấu Không phân biệt chính tà Há có thể để cho y tiếp tục làm hại giang hồ Bình thường không dễ diệt trừ Lúc này y đã bị trọng thương Chính là cơ hội ngàn năm có một Cơ hội này nếu như mất đi Sau này sẽ không còn biết bao nhiêu người đầu rơi xuống đất Phía trước là cây rừng xanh ngắt vô Sơn Thần Liệp chạy xuống dưới đồi Chật nhoáng lên không thấy nữa Xem ra y đã tiến vào rừng rậm Nhanh Đinh Khai kêu một tiếng Thân hình lập tức ra tốc Được Lâu Đại Chiêu cũng vừa đáp xuống Ra sức lao đi Nửa khắc sau Hai người đã đuổi đến sát rừng cây Đinh Khai đang chú ý quan sát Đột nhiên nghe thêm một tiếng hét thảm Tiếng kêu thảm thiết trói tai xuyên qua khu rừng xảy đặc Vang vọng khắp nơi, khiến cho người nghe sởn gai ốc. Đây là tiếng kêu trước khi chết, báo hiệu một sinh mệnh đã chấm dứt. Người chết là ai? Chẳng lẽ là Vu Sơn Thần Liệp kia? Đinh Khai không chần trở thân hình lập tức cong lên, như tên rời khỏi dây cung xuyên vào rừng cây, theo hướng của tiếng kêu và rồi lao đi. Hắn nghe được rất rõ, tiếng kêu này không xa, chỉ ở ngay bên trái phía trước chừng 10 trường một chốt khoảng cách này hắn chỉ cần lên xuống hai lần là đã đến nơi. Cây rừng dày đặc như che phủ bầu trời, nhưng ánh chiều tà xuyên qua vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Ánh mắt của hắn vừa nhìn không khỏi ngây người, chỉ thấy một thân hình bị chém thành hai nửa từ phần vai nằm trong vũng máu, trên thân còn khoác da thú, hiển nhiên chính là vô sơn thần liệt điêu mãnh. Nhưng rốt cuộc là do ai giết? Đao thật nhanh, đao pháp thật tuyệt diệu, một đao chém xuống thân thể cao lớn lập tức biến thành hai nửa. Đao pháp chuẩn xác, công lực thâm sâu, tuyệt đối không phải là một trang hổ hảo thủ bình thường có thể làm được. Nhìn vào võ lâm hiện nay, đao pháp kiệt xuất như vậy cũng không có nhiều người. Đinh Khai đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy rừng yên cây tĩnh, ngoài trừ cố thi thể chia làm hai nửa, không hề nhìn thấy bóng người nào. Lâu đại chiều lúc này cũng đã đến nơi, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Là y Nên chết rốt cuộc cũng đã chết Đinh Khai nói Ai đã giết y Không biết Thật sự không biết Ngươi hỏi ta ta hỏi ai Đào pháp cao minh như vậy Nhìn ra răng hồ có thể có được mấy người Lâu Đại Chiêu nói Tiểu Đinh lẽ nào ngươi trong lòng không biết Không biết Đinh Khai nói Ta không hiểu về Đao pháp Đoán một cái là được Ta luôn luôn không có hứng thú suy đoán những chuyện bí hiểm Đây là ý nói không đoán được sao Là khó đoán Tiểu Đinh Ngươi lại giả bộ ngớ ngẩn để gạt người rồi Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói Rõ ràng ngươi biết Một đau này không phải ai khác Lẽ nào ngươi biết sao Không sai Ta chỉ liếc mắt đã nhìn ra Lâu Đại Chiêu nói Ngũ bá đau triệu cửu tôn Không ngờ lại là chủ nhân của một Mã Sơn Trang. Hắn nói đúng sao? Chỉ ít Đinh Khai cũng không phản đối. Bạch phu nhân ngồi trên một chiếc ghế nhung mềm, tâm thần có chút không yên. mẹ đầu ngón tay bôi bột màu sơn, không ngừng vỗ vỗ lên váy lụa trắng nơi đầu gối, giống như muốn an ủi tâm tình của mình. Lần này không ngừng bị Đinh Khai quấy nhiễu, bà ta cảm thấy rất bực mình, thậm chí ngay cả Hạnh Hoa thôn cũng không thể kinh doanh. Bà ta cũng không phải dựa vào Hạnh Hoa thôn để kiếm tiền, nhưng đây là chiêu bài của bà ta. Giang Hồ bằng hữu, hầu như không ai biết đến chủ nhân của Hạnh Hoa thôn là ai, nhưng hôm nay chiêu bài này lại bị đập vỡ. Bà ta chỉ có thể kìm nén sự bực bội này trong lòng. Bức rèm bỗng nhiên bị vén lên, người áo xanh nhanh chóng xài bước tiến vào. Tấm vải che mặt của y vẫn không tháo xuống Cho dù là tại nơi này bí ẩn này Y cũng không chịu lộ ra khuôn mặt thật Lão gia tử Chuyện ông làm thật hay Bạch phu nhân sầm mặt Thín nào Giết người rồi còn muốn giả vờ Giả vờ Giả vờ cái gì Người áo xanh cười nói Đối với lão phu mà nói Giết một người chỉ là chuyện bình thường Nhớ năm đó Đừng nói nữa Bạch phu nhân lửa mắt Tôi đã vất vả mời y tử vu sơn Mời tí làm gì Chuyện này còn phải hỏi sao Đương nhiên là để đối phó tiểu đinh Đáng tiếc y không đối phó được Người áo xanh nói mộng ảo thần công lần này có điểm không linh Lão gia tử Đừng chặn mắt nói dối Bạch phu nhân nói Không phải công phu của y mất linh Chỉ là lần này vận khí của y không tốt Tại lúc khẩn yếu bị người đánh lén Đánh lén Lẽ nào ông không biết Lão Phu Muốn tôi nói ra người đánh lén này không Không cần Người áo xanh nói Cho dù y đối phó được đinh khai Lão Phu cũng phải trừ khử y Vì sao Nàng hắn đã đoán được Bởi vì lão Phu rất quý trọng cái đầu của mình Người áo xanh nói Nếu như có người xuất ra 3 năm vạn lượng Nói không chừng Lão gia tử Thì ra ông cũng sợ y Đừng quên Người áo xanh cười lớn Nếu như tên gia hỏa này Tiếp tục công việc làm ăn của hắn Chiếc đầu xinh đẹp này của nàng Cũng không đảm bảo đâu À nha Bài phu nhân thất kinh nói Ông nói thật khiến cho người ta sợ hãi Sợ hãi Người áo xanh cười nói Lão phu không tin nữ nhân thông minh lanh lợi như nàng Lại không nghĩ đến chuyện này Lão gia tử Ông đừng tông bốc tôi Bạch phu nhân ngựa nghị một chút Có đôi khi tôi cũng rất ngốc Nàng ngốc Đúng vậy Bạch phu nhân vô hạn ủy khuất nói Lão gia tử Ông ngẫm lại mà xem Tôi vốn là thanh thanh bạch bạch Nhưng từ khi quản chuyện này của ông Đã bị cái tên tiểu định đáng chết kia Quấn lấy như âm hồn bất tán Quấn lấy Đúng vậy Vậy thì được Người áo xanh nói Đinh khai mặc dù không tính là Mỹ nam tử Nhưng lại trẻ tuổi cường trắng Ôi lão gia tử Bạch phu nhân liếc mắt sáng giọng nói Ông nói đi đâu thế Không phải nàng nói Bị hắn quấn lấy sao Lão gia tử Ông thật giỏi đó Trong đầu toàn nghĩ đến mấy cái chuyện phong lưu này Bạch phu nhân bĩu môi Tôi là nói hắn đang tìm tôi tính sổ đó Ờ thì ra là thế Ông nghĩ xem Tôi như vậy không phải là ngốc muốn chết sao Bạch phu nhân nhíu mày Tự dưng lại tìm đến cái chuyện phiền phức này Nàng sợ à Làm sao không sợ Bạch phu nhân nói Tiểu tử chết tiệt này Giống như có thần báo bên tai Đông cũng không đi Tây cũng không đi Chỉ thoáng chốc đã tìm tới cửa Nếu như nàng thật sự sợ Lão Phu có một biện pháp Biện pháp Biện pháp gì Một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu, 10 vạn lượng bạc trắng Người áo xanh cười lớn Có thể không ai quản sao Ông là nói Bạch phu nhân ngẩn ra Nếu như nàng sợ phiền phức Lão phu cũng không miễn cưỡng Không thể làm gì khác hơn Là tìm một người khác đến quản sắc mặt bạch phu nhân biến đổi Khẽ cắn môi Thế nào Người áo xanh không hổ là tay giả đời hiểu rất rõ tâm lý nữ nhân. Lão gia tử hình như ông không tín nhiệm tôi. Đúng vậy. Người áo xanh thản nhiên nói. Lão phu còn có chút hận nặng trăm phương nghìn kế chuẩn bị tính sổ với nàng đó. Tính sổ với tôi? Cho nàng chịu khổ một chút. Thật sao? Làm sao không thật? Người áo xanh nói. Sau khi lão phu lấy được số tài phú này, lập tức sẽ giao toàn bộ cho nàng. Để cho nàng trà không uống, cơm không ăn Cả ngày nâm nấp lo sợ Bạch phu nhân nở nụ cười khanh khách Ông thật là xấu xa Lão phu vốn chính là một lão bại hoại Ngày áo xanh cười lớn Những ngày tháng sau này nàng hãy chờ xem Ông muốn thế nào Lão phu muốn kiến tạo ra một tòa hoàng kim ốc Đem nàng nhốt vào Lão gia tử Đừng nói chuyện buồn nôn Bạch phu nhân nở nụ cười tuổi tác một bó lớn rồi còn muốn chơi trò kim ốc tàng kiều cái gì nàng hiềm lão phu già à, không không bạch phu nhân biết lỡ lời vội vàng liếc mắt một cái tôi là nói tôi không phải a kiểu. không phải a kiểu. tôi chỉ là một lão kiểu. bạch phu nhân cười khúc khích không cần phải kiến tạo hoàng kim ốc <cười> Lão phu sẽ không dễ dàng để nàng phải ủy khuất Đợi đến khi chuyện này xong xuôi Người áo xanh cười lớn Không phải ông nói muốn đổi người khác sao Không đổi nữa Người áo xanh chợt cười nói Nhất thời chạy đi đâu tìm một người Chi âm hợp ý với ta như vậy Những lời này nghe rất lọt tai Bài phu nhân vui vẻ nói Một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu 10 vạn lượng bạc trắng Ngoại trừ tôi trung thành và tận tâm, tâm với ông Nếu đổi lại là người khác Người khác thì sao Không có ý nghĩ lệch lạc Mới là chuyện lạ Người áo xanh ngẩn ra Bỗng nhiên cười lớn Ông cười cái gì Bài phu nhân nói Tôi nói sai sao Không sai Người áo xanh nói Nhưng cho dù có ý nghĩ lệch lạc Thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ Có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của lão phu Không có mấy người đâu hiển nhiên lời nói này hàm chứa một giọng điệu uy hiếp nói là người khác nhưng dùng ý của lời nói rõ ràng là nhắm vào bạch phu nhân nói cũng đúng bạch phu nhân nói bằng vậy uy vọng trên răng hồ của lão gia tử ai lại dám nhổ răng trong miệng cọp bà ta là một nữ nhân thông minh biết loại sự tình này tuyệt không thể làm trái nhưng bà ta vì sao lại nói ra là nói lỡ lời hay là muốn thăm dò điều gì Dù sao lòng của nữ nhân sâu như biển Không thể đoán ra được bà ta đang có chú ý gì Cẩn thận cái gì Lưu ý cái gì Những lời này rất ám muội Cái gì Lão gia tử phải đi Đúng vậy Thế còn đinh khai kia Dù sao hàng hóa Cũng không giấu ở nơi này Sợ cái gì ấy da lão gia tử Ông chỉ để ý đến hàng hóa Lại không để ý đến người Bạch phu nhân tức giận nói Vạn nhất tôi bị hắn Sẽ không Người áo xanh nói Lão phụ biết Thò khôn có ba hàng Nàng sẽ không rơi vào tay của hắn Ông là nói Nơi này không phải có rất nhiều bí đạo sao Lão gia tử Ông điều tra thật rõ ràng Khóe miệng của bạch phu nhân nhắc lên Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái Vì sao ông không dám đối mặt với tiểu đinh Không dám Người áo xanh nói Nàng cho rằng Lão Phu không dám Là không muốn đúng không? Điều này thì gần đúng Vì sao không muốn? Đinh khai kia cũng không muốn Hắn không muốn Đúng vậy Hắn cũng không muốn đối mặt với Lão Phu Lão gia tử Ông làm tôi hồ đồ rồi Bảy Phu Nhân nói Tại sao ông không muốn đối mặt với hắn? Chẳng lẽ là ông thích hắn? Thích hắn? Người áo xanh trầm giọng nói Sẽ có một ngày Lão Phu chăm hắn nát nhử Nếu đã như vậy Lão ra tử Bởi vì nếu như lúc này đối mặt Cả hai đều không có lợi Vì sao Đối với Lão Phu mà nói Chỉ cần Lão Phu làm lơ Hắn cũng không dám vạch trần tình hình thực tế Tại biến thuyền mạnh tân đêm đó Đối với tiểu đinh thì sao Tiểu tử này rất tinh khôn Người áo xanh nói Hắn không muốn đối mặt với lão phù Là sợ chọc giận lão phù Lão gia tử không phải mang khăn che mặt sao Cái này không có tác dụng Người áo xanh nói Lão phù vừa ra tay Thì hắn đã nhận ra rồi Chuyện này trái lại rất tốt Lão gia tử có thể ung dung Bài phu nhân nhíu mày nói Còn tôi lại trở thành bia đỡ tên Cái gì bia đỡ tên Tiểu đinh cứ luôn nhắm vào tôi Đây không phải là bia đỡ tin sao <cười> Ngân lượng nào có từ trên trời rơi xuống Người áo xanh cười nói Muốn chia một chén canh Thì phải gánh vác một phần nguy hiểm Lão gia tử Ông dự định chia cho tôi bao nhiêu Nói chuyện này còn quá sớm Quá sớm Nàng gấp cái gì Lão phu có thể bạc đãi nàng sao Người áo xanh nói Chờ sau khi sóng êm gió lặng rồi hãy nói Sắc mặt bạch phu nhân biến đổi Nhưng lập tức tươi cười gật đầu nói Được được được được Tôi nghe lời ông Bà ta thay đổi rất nhanh Không hề lộ ra vẻ khó chịu Người áo xanh vì sao phải đi y thật sự có một ước hẹn sao Bất kể lệ ý nói là thật hay giả Sợ rằng nguyên nhân chủ yếu Chính là vì không muốn chạm chán với đinh khai im mặc dù xem thường giang hổ Nhưng đối với Đinh Khai lại không nắm chắc tuyệt đối Nếu như có thể chắc chắn như Đinh đóng cột Một đao chém chết Đinh Khai ra thành bốn mảnh Y làm sao có thể để cho Đinh Khai nắm được điểm yếu của mình Và trần tình hình thực tế tại biến thuyền mạnh tân rèm cửa bỗng nhiên khẽ động Một người bước vào là Mật Nhi Theo như Đinh Khai nói Có thể giải được loại ngũ âm tiệt mạch Pháp Trong võ lâm chỉ có được vài người Lúc này huyệt đạo của Mật Nhi không ngờ đã được giải Là ai đã giải huyệt cho nặng Đương nhiên Ngoại trừ người áo xanh kia Thì còn ai có năng lực này Tình huống thế nào Bạch phối nhân hỏi Không nhìn thấu Mặt nhi nhíu mày nói Tiểu đinh cùng với tên lâu đại chiêu chết tiệt kia Cứ một mực đảo quanh bên ngoài Đảo quanh Đúng vậy Tới tới lùi lùi không ngừng di chuyển Mặt nhi nói Nhất là cái tên lâu đại chiêu kia Bộ dáng lấm la lấm lét Trên thế giới này Có lẽ người mà nàng ghét nhất Chính là Lâu Đại Triều Lẽ nào bọn họ không nhìn thấy ngôi nhà này sao Điều này sao có thể Ngôi nhà này đâu có phép ẩn thân Ờ Ta hiểu rồi Phu nhân hiểu cái gì Vừa rồi Triệu Kiều ra Có phải là tự bí đạo rời đi Bà ta lần đầu tiên nhắc tới Triệu Kiều Tôn Đúng vậy Tiểu đinh chết tiệt này Bạch phu nhân nói Hắn vòng tới vòng lui Chính là muốn trước tiên bước triệu cửu ra đi Sau đó đối phó ta Đinh khai vì sao lại vòng tới vòng lui Có lẽ bà ta đoán đúng Phu nhân Hắn làm sao biết triệu cửu ra ở chỗ này Nhà đầu ngốc Chuyện này mà ngươi không rõ sao Tiểu từ chết tiệt kia So với thỏ còn tinh danh hơn Bạch phu nhân nói Vô sơn thần liệp điêu mãnh kia chết dưới đao của ai Hắn vừa nhìn còn không biết hay sao Thế nhưng Nhưng cái gì Hắn làm sao tìm được tới nơi này Ờ Chuyện này qua thật rất quái lạ Bạch phu nhân suy nghĩ nói Chỉ có một cách giải thích Là cái gì Hắn có thần thông Thì ra bà ta cũng đoán không ra Đối phó với một người có thần thông Bà ta đương nhiên cần phải thần trọng Liền dọt dò mật nhi Càng sớm càng tốt Thu dọn mấy thứ nữ trang này đi Thu dọn nữ trang Mật Nhi ngẩn người Ý của phu nhân chẳng lẽ Chẳng lẽ Mật Nhi Bạch phu nhân nói Sau này gọi ta là mẹ đi Ờ vâng Mật Nhi nói Phu nhân giống như mẹ của con Từ nhỏ nuôi nấng con Vẫn luôn xem con là con gái Nàng liền nói tiếp Ý của mẹ chẳng lẽ là phải rời khỏi nơi này sao? Đúng, rời khỏi nơi đây, rời càng xa càng tốt." Bạch phu nhân nói. "Một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu, 10 vạn lượng bạc, mẹ có thể hưởng thụ cuộc sống đế vương, con cũng có thể trở thành một vị công chúa." Triệu Cửu Gia kia mặt nhi run lên một chút. "Hắn à." Bạch phu nhân cắn răng. "Lão bất tử này đã có niềm vui mới." hắn lấy một nữ nhân gọi là tái chân châu, tái chân châu là một nữ phi tạc trong giang hồ. mẹ, chuyện này có nên suy nghĩ một chút không? suy nghĩ. ở nữ nhi là nói là sợ đau của hắn. bạch phu nhân hừ một tiếng. yên tâm, mẹ tự có kế sách. hắn đã có chân trầu vậy thì đừng mơ có được những minh châu này. được. Nữ Nhi sẽ đi thu dọn Mật Nhi rất nghe lời Tiểu Đinh Lâu Đại Chiêu không nhịn được nói Đi vòng quanh làm gì chứ Thế nào Đầu óc quay cuồng rồi phải không ninh Khai cười nói Bên kia có góc cây Trước tiên ngồi xuống nghỉ một chút đi Nghỉ lâu đại chiêu lớn tiếng nói nghỉ cái dám ờ tức giận rồi sao ta thật không hiểu vất vả lắm mới tìm được ổ của bà ta vì sao không đánh vào lâu đại chiêu trợn mắt tức tối nói theo người vòng qua vòng lại ta cũng không phải con lừa kéo cối xay vậy nghĩa là cái gì ta người đã không muốn làm con lừa kéo cối xay vậy thì đổi một công tác khác đi Đinh Khai cười nói, ngồi ở chỗ này, coi trường cánh cửa lớn kia, tốt lắm, giờ lại thành chó trong cửa. Lâu Đại Chiêu thuận miệng nói, ví dụ lại vừa khớp. Ngươi không muốn làm à? Đinh Khai cười cười, ta chỉ làm mất hứng. Lừa cũng không làm, chó cũng không làm, ngươi muốn làm cái gì? Làm đại anh hùng có phải không? Đinh Khai cười lớn, nếu như ngươi muốn đánh vào, nơi này cũng không có ai ngăn cản. Ngươi tưởng ta không dám sao Ngươi đương nhiên là dám Đình Khai nói Chỉ có điều vừa rồi Kết quả của Vu sơn thần liệp Chắc ngươi cũng đã thấy Ngươi nói cái gì Ta là nói ngươi cẩn thận Coi chừng ăn phải một đau Cái gì Lâu đại chiêu cả kinh Nghe nói ngũ bá đao triệu cửu ra ở bên trong Hắn trời không sợ Đất không sợ Nhưng đối với ngũ bá đao triệu cửu ra Thì lại không thể không sợ Sợ ngũ bá đao triệu cửu ra Không phải là chuyện mất mặt gì Cho dù ngươi có đi khắp thiên hạ Nói là sợ ngũ bá đao triệu cửu tôn Tuyệt đối sẽ không có người nào cười ngươi Nếu là nói thua dưới tay triệu cửu ra Thậm chí còn có vài phần quang vinh Ta không nói y nhất định ở bên trong Đinh Khai cười nói Có thể y vừa rồi giết người thuận tiện đi vào rửa tay một chút Nghỉ chân một chút Hoặc là uống chén trà cho thông hỏng Hừ. Lâu Đại Triều không đáp Nhưng một tiếng hừ này đã biểu thị hắn không muốn đánh vào Mạo hiểm khó khăn không tính là anh hùng Có thể chế thắng địch mới là anh hùng Đinh Khai nói Hay là nghe ta đi Ngươi nói đi Ngươi hãy ngồi ở chỗ này Đinh Khai thấy dáng vẻ kiêu ngạo của hắn đã không còn Liền dặn dò Nếu như có người lén lút ló đầu ra cửa nhìn Ngươi hãy xông ra Diễu võ rừng oai một phen chuyện này thì dễ làm, cứ như vậy đi, càng uy vũ càng tốt. nếu như là triệu cửu tôn thì sao? triệu cửu tôn, đinh khai cười nói, ngũ ba đao triệu cửu tôn sẽ ló đầu ra nhìn sao? ờ, đúng đúng đúng đúng, y đương nhiên sẽ không. tốt, tất cả cứ theo kế mà hành sự đinh khai nói, đây không thể nói là chó trong cửa, phải là đại tướng quân giữ cửa. lâu đại chiêu nhếch miệng cười thân hình đinh khai chật lóe lên lướt qua bên trái hai mắt của hắn lấp lánh giống như không muốn bỏ qua bất cứ một cảnh cây cọng cỏ nào hắn đang tìm kiếm cái gì chẳng lẽ có phát hiện gì một ngày trôi qua mặt trời đỏ rực dần dần chìm về phía tây hoàng hôn buông xuống trên cây rừng xanh ngắt đinh khai mang theo mấy bó củi dùng nhánh hoa tùng cột lại từ bên phải chậm rãi trở về Ngươi dùng những thứ này làm gì? Lâu đại chiêu trận mắt nhìn mấy bó củi. Phóng hỏa. Đinh khai lớn tiếng nói. Phóng hỏa. Ngươi không nhớ sao? Đinh khai cố ý cao giọng nói. Lần trước chúng ta thiếu chút nữa bị đốt thành than. Lần này cũng nên hồi báo một chút. Đúng, đúng, đúng, đúng. Hai mắt lâu đại chiêu sáng lên. Chuyện nên nghĩ đến thì ta lại không nghĩ đến. Đây cũng là nói chuyện không nên nghĩ Thì hắn lại nghĩ đến Lần trước tại căn nhà cỏ Hắn ở trong phòng vừa kêu to vừa phóng hỏa Thì bên ngoài lập tức có người phóng hỏa Dưới trận lửa đỏ Thiếu chút nữa chỉ còn lại một đống xương Bây giờ nghĩ đến cũng không chế Đinh Khai đưa bó củi qua Người đốt phía trước còn ta đốt phía sau Có đánh lửa không Có có có có Khi nào thì bắt đầu Lâu đại treo vui vẻ nhận lấy bó đuốc Chờ một chút Chờ, còn chờ cái gì? Chờ gió Đinh Khai nói Đợi đến khi mặt trời khuất hẳn Màn đêm buông xuống Gió núi mạnh lên Phóng hỏa sẽ dễ dàng hơn Nhất định có gió sao? Thông thường mà nói Khi hoàng hôn buông xuống Gió núi tất nhiên sẽ chuyển mạnh Đinh Khai nói Đến lúc đó Gió sẽ trợ thế lửa Đinh Khai Người giống như cái gì cũng biết vậy Lâu đại chiêu rất bội phục Ngươi là ra cát tiên sinh sao? Đáng tiếc Ngươi vỗ mông ngựa với ta không có tác dụng gì Đinh Khai cười cười Tại sao? Hai mắt lâu đại chiêu mở lớn Lẽ nào ta vỗ mông không tính là vỗ mông? Lời này vừa nói ra Chính hắn cũng cảm thấy buồn cười Ngươi tạm thời chờ ở đây Ta đi trước Đinh Khai nói Nhưng phải nhớ kỹ Nghe được một tiếng huyết dài thì lập tức phóng hỏa Được Nếu là hai tiếng một dài một ngắn Ngươi hãy chạy nhanh tới Chạy tới để làm gì Điều này biểu thị có tình huống khác Không cần phóng hỏa nữa Cứ theo lời ngươi đi Lâu Đại Chiêu nói Ngươi xem mặt trời đã hạ xuống rồi Mau hành động đi Đinh khai gật đầu Lập tức lách mình vòng qua sau nhà Nhưng hắn còn chưa đi xa Liền đem mấy bó củi ném vào bên trong bụi cỏ Thì ra hắn căn bản không có ý định phóng hỏa phóng hỏa. Đinh Khai phóng hỏa. Chuyện này mà truyền ra giang hồ, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Hắn cũng không vòng ra sau nhà mà lại lao về một viên tam tối bên trái. Nơi này cây cao rậm rạp, cỏ dại mọc thành bụi, còn có vài đống loạn thạch. Đinh Khai chuyển động như thỏ, nhẹ như li miêu, vừa đáp xuống lập tức ẩn vào trong một đống loạn thạch. Động tác của hắn cực nhanh, giống như một chiếc lá rơi xuống đất. Sau khi ẩn nấp xong, hắn giống như một bọt nước chìm vào trong biển rộng vô thành vô tức lúc này bóng đêm dần buông xuống ánh trăng bắt đầu lên cao nhưng bởi vì rừng rậm che phủ ánh sáng không rõ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bốn phía bỗng nhiên cách đó hơn một trường một đống cỏ dại rông lên tiếp đó vang lên một tiếng két một viên đá bên dưới đống cỏ bỗng nhiên sốc lên đinh khai nín hơi ngưng thần vẫn không nhúc nhích một lúc sau Một chiếc đầu lộ ra Ánh mắt như sao đảo qua bốn phía một vòng Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên Một bóng người yếu điệu xuất hiện Thì ra chính là Mật Nhi Tiếp đó Bạch Phu Nhân cũng đi ra đinh khai đang định vươn người dậy Bỗng nhiên trong lòng khẽ động Lập tức biến kế Hắn không có ý hiện thân Lại đưa tay vào người Lấy ra bình ngọc nhỏ có chứa thiên lý chuyển hương Bạch Phu Nhân và Mật Nhi nhìn nhau một cái Không nói một lời Lập tức chạy về hướng Tây Giày thêu đạp lên lá rụng Phát ra tiếng sọt sọt rất nhỏ Tay phải của Đinh Khai Vươn lên Bỗng bay ra hai giọt thiên lý chuyển hương Về phía bóng lưng của hai người Thủ pháp của hắn thuần thục Trong cựa ly 5-3 trượng vô cùng chuẩn xác Hai giọt mùi thơm lạ lùng Vừa bắn về phía búi tóc của hai người Phòng trừng trong vòng một tháng sẽ không tiêu tán Bạch Phu Nhân và Mật Nhi Giống như không hề có cảm giác Núi sâu xương dày Ngẫu nhiên có một giọt sương bám vào tóc Ai sẽ lưu ý đến Mùi thơm nhàn nhạt, nhạt phiêu tán tại cây rừng Cũng bám vào đá vụn trên đường mòn Đợi sau khi hai người đi xa Đinh Khai mới vươn người dậy trộm môi huyết gió gọi Lâu Đại Chiêu đến Người để cho bọn họ chạy Lâu Đại Chiêu hỏi Bởi vì ta ước định với Trầm Thiên Nhạc Chỉ có 10 ngày Đinh Khai nói Phải giải quyết xong chuyện này trong kỳ hạn Giải quyết xong Tận lực tìm về số tài vật kia Đinh Khai thất giọng nói Cho nên ta mới không muốn đánh rắn động cỏ Rắn Ai là rắn Rắn này có lẽ ở ngay bên cạnh Đinh Khai nói Nếu như lúc này bắt bạch phu nhân Số tài vật kia có thể sẽ lập tức qua tay Sau đó muốn lấy được càng phiền phức hơn Rắn này chẳng lẽ là Nếu như người đã biết Không cần phải hỏi ta Đinh Khai nói đao của y rất lợi hại. Lời này gần như đã nói rõ, chỉ còn thiếu không chỉ tên nói họ. Bản thân hắn chưa chắc đã sợ thanh đao kia. Hắn cố ý nhắc đến chuyện này, chẳng qua chỉ muốn dọa lâu đại chiêu cảnh cáo hắn không được xem thường. Bây giờ phải làm sao? Đuổi theo đi. ờ đúng vậy. Hai hước, hai hước muốn chết, thả rồi lại đuổi, đuổi rồi lại thả. Lâu đại chiêu cười nhạt. Điểu Đình, không ngờ ngươi lại thích cái trò cút bắt này như vậy. Đâu chỉ có thích." Đinh Khai Cỡi nói. Nhớ tới những chuyện khi còn bé, mùa đông ném tuyết, mùa hè tại đồi cát. Đồi cát, nhà ngươi ở nơi nào? Quan Ngoại. Quan Ngoại sao?" Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên nói. Nghe nói ngũ ba đào triệu cửu tôn năm đó cũng ở Quan Ngoại. Nhà của chúng ta cách nhau không xa. À Thảo nào Thảo nào Lâu Đại Chiêu mở to hai mắt Thì ra ngươi và Triệu Kiểu Nhu là thanh mai trúc má Không phải Không phải Lâu Đại Chiêu nói Ngươi không phải vừa nói nhà cách nhau không xa sao Thì đúng là có cách nhau không xa Nhưng nơi đó không có thanh mai Cũng không có trúc má Ngay cả một cây gậy trúc cũng không có Thần sắc của Đinh Khai cũng có chút buồn bá chúng ta chỉ là chơi cút bắt tại cồn cát xem ngươi kìa lâu đại chiêu nói ai nói cái gì thanh mai trúc mã đây chẳng qua chỉ là một cái ví dụ không phải ví dụ mà là một bài thơ thơ thơ của lý bạch rất lời hắn liền ngâm lên thiếp phát sơ phúc ngạch chiết hoa môn tiền kịch lang kỵ trúc mã lai nhiễu sàng lộng thanh mai Đây là nói thật sự có Thanh Mai Cũng có Trúc Mã Đương nhiên là có Đinh Khai nói Địa phương bài thơ này nói đến là kim lăng Thanh Mai Trúc Mã là thứ gì đó rất thông thường Còn tại Bắc Mạc nơi lạnh khổng khiếp Chỉ có đắp người tuyết Và chơi với cát mà thôi Dù sao cũng như nhau Cái gì như nhau Dù sao cũng là một nam một nữ Từ nhỏ lớn lên cùng nhau Lâu Đại Triều hâm mộ nói Hai trái tim liền cùng một chỗ. Điều này không sai. Chỉ tiếc là cha của nàng. Đinh Khai không biết muốn nói gì. Nói đến bên môi bỗng nhiên ngưng lại. Lâu Đại Chiêu nhìn hắn. Muốn nghe phần tiếp theo. Nhưng phần tiếp theo đã không có. Mau đi thôi. Đinh Khai thay đổi trọng tâm của câu chuyện. Muốn đi theo hai người bọn họ. Không thể cách quá xa. Ngươi là nói qua phụ lẳng lơ kia quả phụ là quả phụ, cái gì quả phụ lẳng lơ. Đinh Khai giống như không muốn nhắc lại chuyện thanh mai trúc mã kia, liền nói: người ngửi thấy mùi lẳng lơ sao? Người nhiều đến nỗi buồn nôn rồi. Lâu Đại Chiêu nhếch miệng cười lớn. Bây giờ thì lại là hương hương quả phụ. Cười xong, hắn liền dùng cái mũi người mạnh mấy cái. Không ngờ hắn lại hiểu được bí quyết này. Trong lòng biết, Đinh Khai muốn nói theo dõi bạch phu nhân, tất nhiên là đã động tay động chân trên người của bà ta. Tốt, tiếp tục ngửi đi Đinh Khai nói Ngửi cái gì? Đương nhiên là ngửi mùi hương Vì vậy hai người Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu Lại theo chỉ dẫn của thiên lý chuyển hương Một đường đuổi theo ra khỏi rừng rậm Nhưng Đinh Khai cũng không muốn đuổi theo một mạch Nửa đường hắn còn tìm một chỗ yên tĩnh Chọc mắt một chút, bảo trì thể lực Sau khi hai người tỉnh lại Thì trời đã tờ mở sáng Ngồi như vậy là đủ rồi Lâu Đại Chiêu nói Đáng tiếc Hắn sợ sợ cái bụng Vậy thì đi mau Đinh Khai nói Con đường này ta đã đi qua vài lần Còn nhớ cách nơi này không xa có một con sông nhỏ Bên bờ sông có mấy tiểu điểm nhỏ Trong đó có một cái nhà Là thịt đông pha cực kỳ nổi danh Thịt đông pha Chính là do tô đông pha làm ra Y là một đầu bếp sao Y là một văn nhân Cũng là một thi nhân Đinh Khai nói Y là học được từ một hòa thượng gọi là Phật ấn Hòa thượng cũng ăn thịt sao Hòa thượng bình thường không dám ăn Muốn ăn thì cũng chỉ lén lén mà ăn Phật ấn hòa thượng là chân chính thấu triệt Cho nên mới dám ngang nhiên ăn Chuyện này mới nha Hòa thượng ăn thịt trái lại trở thành cao tăng Cảnh giới tối cao của Phật môn nằm ở một chữ ngộ Ở chỗ giải đáp chân lý nhân sinh Có thể thấu hiểu triệt để hay không Tất cả đều dựa vào tuệ căn của một người Quả thật chẳng liên quan gì đến chuyện ăn hay không ăn thịt Theo như người nói Hương cũng không cẩn thắp Phật cũng không cẩn lệnh Đúng vậy Đinh Khai nói Trước đây có một vị cao tăng đắc đạo Gọi là Đan Hà Thiền Sư Khi trời lạnh thì đã đem tượng Phật trong miếu bỏ ra làm củi đốt Hòa thượng này thật là lợi hại Đốt thì có là gì Còn có đòi giết người nữa Đinh Khai nói Một vị cao tăng khác gọi là Lâm Tể Hắn từng quát nói Phật ra dạng Phật Gặp tổ giết tổ Gặp la hán giết la hán. Vì hòa thượng này chẳng lẽ điên rồi Không Y là ngộ Đinh Khai nói Là thấu triệt Giết mà Y nói cũng không phải là giết thật Chỉ là mạt sát như mê tín Nhưng hạn chế dẫn đến thần Phật tồn tại khách quan Lẽ nào những hòa thập thắp hương lễ Phật Đều là hòa thượng ngốc Cũng không ngốc Không ngốc, làm mấy pho tượng thần Phật bằng vàng có thể thu hút nhiều người. Tượng Phật càng lớn, thiện nam tí nữ càng nhiều. Đinh Khai cười nói, thu tiền hương khói cũng không ít. Chẳng lẽ bọn họ không phải là tu hành? Bọn họ là người làm ăn, người làm ăn trong Phật môn. Thần Phật chính là tiền vốn của bọn họ. Càng đem thần Phật nói thành uy linh hiển hách, tiền vốn lại càng hồng hậu, lợi nhuận thu vào cũng dồi dào Người nói những hòa thượng này Đều không thể trở thành cao tăng dáng dấp thì rất giống Sắc mặt hồng nhuận Tiên phong đạo cốt Chỉ có điều muốn ngộ được thiền cơ Tu thành chính quả So với lạc đà trôi qua lỗ kim còn khó hơn Cái gì thiên cơ chính quả Ta không hiểu Lâu Đại Chiêu nói Hay là nói đến thịt đông pha đi Chỉ là một khối thịt ba chỉ Ăn ngon không Béo mà không nhảy Vào miệng tiêu diêu Thật sao Lâu Đại Chiêu nuốt một ngụm nước bọt Một khối lớn bao nhiêu Một khối khoảng chừng bốn lượng Tốt Ta phải một hơi phải nuốt chừng mười khối mới được Một khối cũng tốt Mười khối cũng tốt Đinh Khai nói Thịt mỡ không tới miệng thì bao giờ cũng cầm không vững Thế nào Ta đang đói bụng mà ngươi lại còn châm chọc Tuyệt không có ý này Lẽ nào tiểu điếm này Đã đóng cửa từ lâu Cũng không phải Sinh ý mở ra Sao lại tùy tiện đóng cửa Đinh Khai nói Chỉ sợ Bạch Phu Nhân sẽ không đi qua con đường này Vạn nhất bà ta đi đường khác Chúng ta cũng không thể buông bỏ chính sự đi ăn một trận Hờ, Ở cùng với người qua thật là không may Đừng tức giận Đói một trận cũng không chết người đâu A-di-đà Phật Quan Thế âm Bồ Tát Lâu Đại Chiêu khẩn cầu nói Hai người xin hãy thương xót ngũ tặng miếu này của con Người đang nói ai Còn nói ai Lâu đại chiêu mắng Nếu như không được ăn bữa thịt đông pha này Để xem lão tử xử lý bọn chúng ra sao Thì ra hắn đang nói đến bạch phu nhân Một đường đất vàng giữa hai dãy núi uốn lượn về hướng tây Ánh bình minh đã xuất hiện Chân trời hướng đông từ màu trắng bạc biến thành màu hồng nhạt Sau đó là màu hồng đậm chỉ trong phút chốc mặt trời đã mọc lên từ xa nhìn lại non xanh nước biếc một khúc sông uốn lượn quanh dãy núi ẩn ước vang lên những tiếng nước chảy dốc rách lâu đại chiêu nói chính là khúc sông nhỏ này sao đinh khai nói đúng vậy tốt lâu đại chiêu hớn hở ra mặt xoa bụng cười nói tiểu đinh thì đông pha kia có thật là béo mà không nhảy vào miệng tiêu diêu ăn nhiều sẽ không dễ dàng tiêu hóa đâu không tiêu hóa. lâu đại chiêu cười lớn. người nói nó làm từ thịt ba chỉ, cho dù làm bằng sắt đá, cái bụng nước này của ta cũng sẽ tiêu hóa được. sắt cũng có thể ăn. không tin ta ăn cho người xem. lâu đại chiêu cố ý khoa trương. hào bàn lĩnh. đinh khai cười lớn. hắn còn đang muốn nói gì, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếp đó tiếng sen lộc cọc vang lên trên đường. nơi này cũng không phải là dương quan đại đạo. Vậy mà lại có tiếng xe ngựa. Đinh Khai quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy bụi vàng cuộn cuộn lượn qua góc núi mả đến. Hắn vội vàng kéo lâu đại chiêu ẩn vào một bụi cây thấp bên đường. Cát bụi tung bay tiếng xe vang vọng. Trong khoảnh khắc chỉ thấy một chiếc xe bốn ngựa phi nhanh đến. Trên cảng xe cắm một lá cờ thanh long nha kỳ. Trên cờ có viết bốn chữ. Giang Nam Tiêu Trấn. Tiêu Trấn đã đến. Đến một cách đột ngột. Xe cao như vậy. Ký phách hiền ngang Cở sĩ rõ ràng Quả nhiên không hổ là răng nam bá chủ Nhưng ý đến đây để làm gì Xe ngựa như gió lướt qua Lưu lại một đám bụi mù cuộn cuộn Vận khí của ngươi quả thật không tốt Đinh Khai vươn người dậy Nói với Lâu Đại triều Thịt đông phan này chỉ sợ không ăn được Vì sao Lâu Đại Chiêu hai mắt mở lớn Muốn ăn bữa thịt này Khó tránh khỏi một trường chém giết Đinh Khai nói Ngươi có dám đánh hay không Ngươi nói là tiêu chấn Xem ra là y đêm khuya đi gấp đến đây Đinh Khai nói Phía trước nếu như có ăn uống Đương nhiên y sẽ tạm thời dừng lại nghỉ chân Chúng ta đi như vậy Chẳng phải vừa vặn gặp y hay sao Y là tới tìm chúng ta Điều này cũng không chắc Đinh Khai nói Theo ta suy đoán Y có lẽ đang truy tung bạch phu nhân Quả phụ lẳng lơ này thật là béo bở Béo cái gì Ngươi không phải nói tiêu chấn đuổi theo bà ta sao Lâu Đại Chiêu nói Lão sắc quỷ này từ ngàn dặm mà đến Nói nhảm cái gì vậy Đinh Khai nói Ngươi nói người ta là quả phụ lẳng lơ Ta thấy tên dâu thối người Thật sự biến thành dâu thối lẳng lơ rồi Động một chút là nghĩ đến loại chuyện này Thế nào Ta nói sai sao Giang Nam phong cảnh kiểu diễm Mỹ nữ như mây Loại người như bạch phu nhân Sợ rằng tiêu chấn còn không thèm để mắt Vậy y đến để làm gì Tiền tài động lòng người Đinh Khai nói Một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu 10 vạn lượng bạc trắng Người nghĩ lại xem Lẽ nào còn không đáng đuổi theo sao Ờ Đáng giá đáng giá Lâu Đại Triều nói Có điều trong mắt của ta So ra vẫn kém hơn một bữa thịt đồng phà Ngươi nhất định phải ăn bữa thịt này sao Đúng Lâu Đại Chiêu nói Chúng ta đi Đi Người chết vì tiền Chim chết vì mồi Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói Ta chính là chim Hôm nay cái bụng quan trọng hơn Y không chọc chúng ta thì thôi Nếu như cố ý gây chuyện Chúng ta sẽ đánh với Y một trận Nói rất hay Nhưng ngươi có nghĩ đến không Nghĩ đến cái gì Kiếm của y cũng không thua ngũ bá đau Lợi hại như vậy sao Ta cũng chưa từng thử qua Nhưng có thể tưởng tượng được Đinh Khai nói Bằng không chịu kiểu tôn của một mã sơn trăng Làm sao để cho y kiêu ngạo như vậy Tiểu Đinh Chẳng lẽ ngươi cũng sợ Ta Nếu nói như vậy Chúng ta chỉ có thể nửa đường bỏ cuộc Lâu Đại Triều nói Dù sao ngươi cũng không ham muốn số tài vật đó đúng không Nhưng ta đã đáp ứng với Trầm Thiên nhạc Đáp ứng thì tính là gì Ngươi và y không thân cũng chẳng quen Lâu Đại Triều nói Việc gì ngươi phải thay y liều mạng Liều mạng Ngươi đấu với tiêu chấn Đây không phải là liều mạng sao <cười> Đồ dâu thối Đinh khai cười lớn Không ngờ lại dùng phép khích tướng trước mặt ta Ngươi có thể không nghe Không nghe Chỉ cần ngươi không nghe Phép khích tướng của ta cũng sẽ không dùng được Được Đổ dâu thôi Đinh Khai ngang nhiên nói Lần này ta sẽ trúng kế của người Trước tiên xem thử cân lượng của tiêu chấn Có điều phải nhớ kỹ Bốn chữ sang nam đại hiệp Không phải là hữu danh vô thực đâu Chỉ nhớ kỹ cái này thôi sao Đúng vậy Không được Lâu Đại Chiêu nói Ta không muốn như vậy Ta càng muốn xem y là vô danh tiểu tốt Vì sao Xem y là vô danh tiểu tốt Ta mới có thể tâm không lạnh, gan không khiếp Mới có tinh thần đánh nhau Đổ dâu thôi Nhưng mà chuyện này cũng có đạo lý Đinh Khai cười nói Chỉ cần đừng nghĩ đến thịt đông pha Cái bụng trống trơn Không nghĩ đến thịt đông pha thì nghĩ đến cái gì Trước tiên nhịn một chút Nhịn thì có thể Nhưng không thể không nghĩ Lâu Đại Chiêu nói Một tân lang có thể trong đêm động phòng hoa trúc Không nghĩ đến tân lương tử sao Lại nghĩ lung tung rồi Ờ đây chỉ là ví dụ Lâu Đại Chiêu nói Tốt nhất là vẹn cả đôi bên Trước tiên ăn thịt Ăn no rồi tính sau <cười> Tính toán như vậy cũng không tệ Đinh Khai cười nói Chỉ hy vọng là như thế Lâu Đại Chiêu nhếch miệng cười Vui vẻ bước đi Một khúc sông nhỏ, vài hàng thủy dương Năm sáu gian tiểu điếm nhỏ dùng trúc làm đỉnh Dùng gỗ làm tường kiến lập bên sông Trên sông có thuyền Chỉ là vài chiếc thuyền ba lá Không có cả mùi Đường vàng dọc theo bờ sông kéo dài về hướng Tây Không biết dẫn đến nơi nào Trên thân cây buộc bốn thớt ngựa Tất cả đều phi thường khỏe mạnh Một điếm tiểu nhị đang cho gia súc ăn Một chiếc xe kín được trang trí xa hoa Đỗ bên ngoài cửa tiểu điếm này Ngọn thanh long nha kỷ trên xe đang theo gió phất phơ Mặt trời đã lên cao Ánh dương quang chiếu sáng khắp nơi Sông nước nhỏ chảy êm đềm Nổi lên những làn sóng lăn tăn màu vàng Một tiếng bõm vang lên Một con cá chép rực rỡ nhảy lên khỏi mặt nước Chật lé lên dưới ánh mặt trời Sau đó lại rơi xuống Từng vòng sóng gợn lan ra kéo dài đến tận bờ sông Cảnh vật tươi mắt Phong cảnh như tranh Nơi này vốn không nên có một trường huyết chiến Đinh khai quan sát cố xe ngựa phía xa một chút Sau đó quay sang nói với Lâu Đại Triều Thật là khéo Khéo cái gì Không ngờ thịt đông pha ở nơi này Cũng chuyển đến tận Giang Nam Sao lại nói như vậy Bằng không Tiêu chấn sao lại nhà đông không chọn Nhà Tây không lựa Lại một mực chọn chúng nhà này Nhà này bán thịt đông pha Đúng vậy Nguy rồi Không chừng sẽ bán hết Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói Chúng ta phải nhanh lên Ngươi muốn vào sao Không vào thì đến đây làm gì Lâu Đại Chiêu ngang nhiên nói Chết no gan lớn Chết đói nhát gan Ta không muốn làm quỷ chết đói Được, rất có dũng khí Đinh Khai cười cười nói Nhớ kỹ, phải làm ra tư thế của Lâu Đại ra Ờ, ta biết rồi Lâu Đại Chiêu gặt đầu Đinh Khai mỉm cười đi nhanh về phía trước Sau đó sang người ngang nhiên tiến vào tiểu điểm. Lâu đại chiêu sửa sang lại quần áo một chút, cũng nghênh ngang bước vào. Tiểu điểm này mặc dù không lớn, nhưng cũng có bảy tám chiếc bàn gỗ. Tại một ghế thủ vị đang có một người ngồi. Người này tuổi trưởng hơn 50, y phục màu tím, sắc mặt hồng nhuận sáng sủa, trên môi là hai hàng ria mép ngắn, cả mắt sáng ngời, thần thái không dặn mà uy. Nhìn vào khí phái, người này nhất định là tiêu trấn. Ngồi phía cuối bên trái là một trung niên gầy ốm sắc mặt trắng bệch âm chầm Gần như nhìn không ra một chút huyết sắc Bên phải cũng có một người Chính là Tiêu Lâm Phong Hắn hiển nhiên đã chạy đầu Giờ mặt một phen Cũng đã thay đổi y phục Chỉ có điều đây là một y phục làm bằng vải thô Thua xa bộ cầm bào hoa lệ cao quý trước kia Có lẽ thời gian cấp bách không kịp chuẩn bị Cho nên hắn chỉ đành tân trăng như vậy Phía sau tiêu chấn có bốn gã ra tướng đang đứng Bốn người này hình dáng tướng mạo không đồng nhất thể hình cũng khác nhau Trong đó hai người có vẻ vô cùng khôi ngô uy mãnh Hai người khác lại nhỏ bé lanh lợi Dáng vẻ giống như rất thích đánh nhau Lại nói lúc này Đinh Khai hiển nhiên cũng biết tiêu lâm phong có mặt ở đây Lâu đại chiêu nhắm mắt đuổi theo Cũng học theo dáng vẻ của Đinh Khai Nhưng không học loại thần sắc lạnh lùng Mà lại là thu bạo ngang ngược Và ngồi xuống đã kêu rượu gọi món ăn Vỗ bản trừng mắt lớn giọng vô cùng Có lẽ là trong suy nghĩ của hắn Bộ dạng của lâu đại gia Chính là ngông nghênh như vậy Đương nhiên câu nói đầu tiên của hắn Chính là thịt đông pha Tiêu lâm phong ngẩn người Hắn tuyệt không ngờ Hai người này lại dám xông thẳng vào Hơn nữa còn làm ra vẻ Lẽ nào hai người này không biết người ngồi giữa là ai Không đúng Trên chiếc xe ngoài cửa rõ ràng có cắm một ngọn thanh long nha kỳ Vì vậy hắn liền vươn ngón tay ra Chấm chấm vào bát rượu trước mặt Sau đó viết xuống trên bàn gỗ hai chữ Đinh khai Tiêu chấn khẽ gật đầu Hắn tử trung niên bên trái liếc mắt qua Gương mặt trắng bạch âm trầm bỗng nhiên biến thành xanh Giận dữ đứng lên Ngồi xuống Tiêu chấn nhẹ nhàng nói một tiếng Hắn tử kia đành phải ngồi xuống Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không thay đổi rượu đã đến, thịt đã đến. Lâu đại chiêu một ngụm rượu, một ngụm thịt, ăn đến mặt mày hớn hở, miệng đầy dầu mỡ. Xem ra hắn quả thật không đếm xỉa gì bất cứ thứ gì. Đinh Khai thì ngược lại, hắn ăn thịt uống rượu một cách nhã nhặn, giống như chỉ muốn làm ra vẻ. Cằm mắt của hắn tuy không nhìn, nhưng lỗ tai thì lại đang nghe. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều tập trung đề phòng. Đề phòng một kích chí mạng đột nhiên công đến hắn không thể vô tri vô giác như lâu đại chiêu, mặc dù trước mặt có rượu có thịt, nhưng hắn biết đây là thời khắc nguy hiểm đáng sợ nhất. thật sự sẽ có chuyện này xảy ra sao? bằng vào đại danh lừng lẫy của tiêu Trấn hùng cứ giang nam tiếng tam lan xa, đương nhiên sẽ không đập vỡ chiêu bài của chính mình. nhưng mà lúc này đinh khai không dám lơ là, bởi vì tại thạch trận hắn đã từng gặp qua một kiếm lén nút của tiêu lâm phong, cho nên lúc này liền ngầm vận công lực đề phòng, không thể tập trung ăn uống. Lâu Đại Chiêu lại giống như có thuốc an thần Ba tô thịt lớn, hai bầu rượu Chỉ trong chốc lát đã ăn sạch sẽ Thống khoái, thống khoái Hắn xoa xoa cái bụng, cười lớn nói Sáng nay có thịt sáng nay ăn Sáng nay có rượu sáng nay say Sáng nay còn có cái gì? Đinh Khai cố ý hỏi một câu Đánh nhau Lâu Đại Chiêu đáp rất nhanh Xem ra hắn còn chưa say Chỉ ít là say rượu nhưng lòng lại sáng Uống hai bầu rượu này Chính là để tăng thêm lòng can đảm Rốt cuộc có đánh hay không Đinh Khai vừa rồi cố ý hỏi như vậy Hiển nhiên là muốn thăm dò tình hình Trước tiên là ra vẻ không sợ đánh nhau Xem thử phản ứng của đối phương Quả nhiên phản ứng đã có ngay Tiêu Nhị Tiêu Trấn bỗng nhiên nói Bàn của hai vị bên kia cứ tính cùng với Lão Phù Chuyện này lại nằm ngoài dự liệu Không ngờ Tiêu Trấn lại hào phóng như vậy tính chung lâu đại chiêu quay đầu sang cười nói sớm biết ngươi muốn mời khách ta nên thả cửa say một bữa hắn nói chuyện càng lúc càng lớn mật phòng mắt giang hồ gần như không có người nào can đảm ở trước mặt tiêu chấn gọi thẳng một chữ ngươi cho dù là triệu kiểu gia của một mã sơn trăng mặc dù sau so lưng nghiến răng nghiến lợi lúc gặp mặt cũng không thể thiếu một tiếng tiêu huynh dựa vào vai vế của lâu đại chiêu không ngờ lại dám phát ngôn bừa bãi như vậy Tám đôi mắt của bốn gá gia tướng phía sau tiêu chấn Nhất thời chuyển qua Giống như tám lưỡi sao sắc bén Hán tử trung niên sắc mặt trắng bạch Âm chầm kia Lại càng giận dữ không thể kìm nén được Chỉ có tiêu lâm phong là sắc mặt như thường Không có bất cứ biểu tình gì Trước mặt phụ thân của hắn Giống như một nhi tử ngoan Có lẽ là phụ tử tâm ý tương thông Suy nghĩ cũng giống như nhau Say một trận thỏa thích Thì có bao nhiêu Chỉ có mây bảo diệu thì lão phu còn mời được Tiêu Trấn cười ha hà Chỉ là lúc này không thích hợp uống nhiều Vì sao Lâu Đại Chiêu hỏi lại Chuyện này không cần lãng phu nhiều lời Tiêu Trấn về mặt bình thản Cười nói Tỉnh táo một chút thì tốt hơn Tốt Lâu Đại Chiêu nói Tốt thế nào Chỉ ít có thể thấy rõ Thanh đâu kia làm sao chém tới Cây thương kia làm sao đâm tới Mũi tên kia làm sao bắn tới Cây búa kia làm sao bổ tới con có một thanh kiếm đúng không? Lâu đại chiêu phát giác, đối phương lại không hề nói đến kiếm. Hắn nhớ rất kỹ, đối phương có một thanh kiếm uy trấn giang hồ. <cười> Tiêu Chấn cười gượng một tiếng. Xin đừng hiểu lầm, lão phu tuyệt không có ác ý. Vậy thì có ý gì? Lão phu lẳng nói, con đường này sẽ không yên ổn. Không yên ổn? Nếu như lão phu đoán không sai, Tiêu Trấn hỏi ngược lại Hai vị có phải đang truy tung bạch môn liễu thị Chuyện này Lâu Đại Chiêu không dám tùy tiện đáp lời Liền quay đầu nhìn lại Đinh Khai Đúng vậy Đinh Khai thừa nhận Đã như vậy Lão Phu không ngại nói sơ qua Tiêu Trấn nói Bạch môn liễu thị kia Vốn lời rộng sắc đẹp Kết giao không ít giang hồ hảo thủ Thậm chí một người trong số đó Còn có tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm hiện nay Trước mặt cường địch Hai vị tốt nhất không nên say rượu Người có tiếng tâm lửng lẫy này Không nghi ngờ là muốn nói đến triệu cửu tôn Một đau chém tưới kia Đương nhiên cũng ám chỉ đau của triệu cửu tôn Đa tạ chỉ bảo Đinh khai lạnh lùng cười Theo như tài hạ suy đoán Tôn giá hình như cũng đang truy tung bạch phu nhân Không sai Tiêu chấn cũng không phủ nhận Mục tiêu thì chỉ có một trong khi chi tung bạch phu nhân thì lại có đến hai phe, đinh khai nói, tài hạ nhớ tới một câu trầm ngôn, câu gì, cùng nghe thì đố kỵ, ha <cười> đinh lão đệ thật là người thẳng thắn, cực kỳ hào sảng, tiêu chấn ngẩng mặt cười lớn, sau đó lại nói, nhưng những lời này dùng với chúng ta lại có chút không thỏa đáng, không thỏa đáng, đinh khai nói, không thỏa đáng chỗ nào. Xin thứ cho lão phu nói thẳng. Tiêu Trấn cười nói: ngoại trừ kinh nghiệm giang hồ không nói đến, luận về tuổi tác, lão phu ít nhất cũng già hơn 30 năm. Ờ, Đinh Khai nói: Ý của Tôn Giá là lớn nhỏ có thứ tự, chúng ta phải nên nhường bước. Không không không không không. Tiêu Trấn vội vàng nói: Người nên nhường chính là lão phu. Ngươi nhường? Lâu Đại Chiêu chố mắt hỏi. Lời này của ngươi là thật sao?